l i ệ p d i ễ m giang hồ mộng chương 4 hổ báo nữ lang h i bình cùng tứ cậu tiếp tục tiến bước trên cuộc lữ trình hai người vẫn còn trong dư vị của cuộc d i ễ m ngộ mới rồi phát giác rằng dù chuyện rực rỡ đầy sắc thái hương d i ễ m nhất cũng không thể sánh bằng kinh nghiệm thực tế trong não chứa đầy hình ảnh nhục thể cùng với sự nồng cháy của những nữ nhân kia tứ cậu ý vẫn còn vương nói thật sự muốn ôm lấy đôi chân xinh đẹp của ngọc điệp nàng ta đủ 10 ngày 10 i đêm h i bình nói nàng ta đối ngươi đích thực là đã động chân tình rồi, với ngươi thật là đẹp đôi. ngươi chuẩn bị đám cưới nàng ta không thế. tứ cậu đáp, đương nhiên, ta không có gì phản đối cả, càng nhiều càng tốt. khi bình trợn tròn đôi mắt nhìn hắn nói, không nên tham lam nhé. ngươi chẳng phải nói một mình có thể đấu ba người sao? nên giữ gìn đạn dược trong thương của ngươi cho về sau, nếu không mà lên mình nữ nhân thì chẳng khác chi con chó chết, hại ta phải x ả thân bồi nữ tử. ngươi đền đáp ta thế nào? ta biết tiểu tử ngươi đã hai mươi năm chưa từng va chạm với nữ nhân, sự thèm muốn tự nhiên rất lớn, nên đặc biệt để ngươi ăn cho no, tránh ngươi quay đầu kêu lão huynh ta không đủ trình độ. tứ cẩu mặt tỏ vẻ bất lực, vả lại ta phải giữ gìn tinh lực để đối phó với lan hoa tiểu yêu tinh thôi. Hi bình vừa nghe mặt liền tỏ vẻ hưng phấn, hỏi, lan hoa, tứ cẩu la to, Hi bình, biểu tình của ngươi thế là sao? Ta cảnh cáo ngươi, lan hoa đích là người tình trong mộng của ta. ta đã thầm yêu trọng nhớ nàng trong suốt ba năm trời, người không thể hoàn đau đoạt ái. Hi Bình cười khổ nói: ta là loại người như vậy sao? Ngày hôm sau, h y Bình cùng tứ cẩu tới Viễn Dương Tiêu Cục ở tại Phượng Tiên Thành, hai người đi thả bước trên con đường rộng, tỏ vẻ hết sức mạn ý. Đột nhiên từ phía sau bỗng nghe tiếng ngựa phi cùng tiếng người la, quay lại, sắc mặt đại biến. Lúc này ba cổ tuấn mã đang phi thẳng tới trước mặt, không còn thể nào mà lách mình được nữa. tứ cẩu ngay lúc đó trong tay bỗng xuất hiện một thanh kiếm nhanh chóng chém vào chân trước của con ngựa đi đầu thân người dự t h ế nhanh chóng lùi về phía sau bị kiếm chém mất đi chân trước con ngựa đầu té ngã nữ tử trên thân ngựa không phòng bị thuận thế hướng về phía tứ cẩu bay tới tứ cẩu ngay lập tức ném kiếm đi d ư ơ n g hai tay ra đón lấy nữ tử đang bay đến khi bình né mình tránh khỏi phía trước v ó ngựa trong tức thì hữu quyền theo phản xạ đánh ra phía bên bành một tiếng trúng ngay cổ con ngựa đi giữa một chiêu làm cho con ngựa té nằm trên đất. Nữ lang trên ngựa nhanh chóng nhảy khỏi lưng ngựa, phóng thẳng lên trời rồi nhẹ đáp xuống trước mặt Hi Bình. Quát hỏi: Tiểu tử dơ bẩn, sao ngươi dám cả gan giết chết tòa kỵ của ta? Hi Bình chú mắt nhìn chăm chăm vào ngọn quyền của mình, đơn giản không tin đây có thể là sự thật. Hắn có thể một quyền giết chết một con ngựa, đối với hắn quả là điều kỳ diệu. Nghe tiếng la hét giận dữ của nữ lang, Hi Bình rời mắt khỏi ngọn quyền của mình. nhìn về nữ nhân trước mặt thần tình ngay d ạ i nữ nhân này cao gần bằng hắn khuôn mặt mỹ lệ lại thêm một thân thể xinh đẹp khỏe mạnh làn da đen tuyền bởi bộc lộ nhiều dưới ánh dương quan quả thật mê nhân toàn thân trên dưới sung mãn vẻ đẹp đầy giả tính nàng ta giống như một con báo cái đang phát n ộ sông nhãn xinh đẹp đang trừng mắt nhìn vào hắn đôi môi đầy cảm tính thật khiến cho người muốn nếm h y bình nhìn thẳng liếm đôi môi khô đứng ngay ngốc tại đó không biết làm gì nữ nhân đang được đỡ giận dữ la to, tứ c ẩ u sao còn chưa buông ta ra? Còn muốn ông đến khi nào? tứ c ẩ u đáp, thiên hoang địa lão. h i y bình đối diện nữ nhân ghé mắt qua nhìn tứ c ẩ u nói, tứ c ẩ u mấy ngày rồi chưa gặp, cái miệng ngươi trở nên trơn tru nhỉ? nhưng đừng bỏ lan hoa ra nhé. tứ c ẩ u trục t r ẻ nói, ấy, tiểu thư. ngay lập tức bỏ lan hoa ra, hắn bất cẩn dùng hữu thủ sờ mặt nàng ta. b è n đưa mũi tới trước tra sức ngửi, hét lên một tiếng to, thâm. bị hắn khinh bạc thiếu nữ dậm chân la, t ử c ẩ u ngươi dám khi phụ ta, ta không thèm lý tới ngươi nữa. tứ cậu không để ý tới sự mắng chửi giận dữ của nàng ta, đi về phía hi bình nói với nữ nhân bên cạnh, tiểu thư, hắn là hỏa bạn, bạn ăn cùng mâm từ nhỏ đến lớn của tiểu nhân. nữ lang hỏi, hỏa bạn của ngươi thì có thể vô lễ đối với ta sao? tứ cậu đáp, tiểu thư. Hi Bình nhắc lời, vì mà vô lễ chứ. Con ngựa của cô chút nữa là đã dẫm lên người ta rồi, ta không thể tự vệ sao? Nữ Lang tự hồ không nghĩ Hi Bình dám cãi lại mình, thuận tay rút kiếm ra, chỉ về phía Hi Bình nói, ngươi, ngươi, ta phải giết ngươi. Tứ Cẩu kinh hãi, n g ă n phía trước mặt Hi Bình, cười cầu tại nói, tiểu thư, người đại nhân đại lượng, đừng hạ mình xuống cùng cấp với hắn. Nữ Lang không để ý tới tứ cẩu, hướng về Hi Bình, tiểu tử. xuất chiêu tứ cậu nói tiểu thư người sợ rằng phải thất vọng rồi hắn không có võ công làm thế nào mà xuất chiêu nữ lang mặt lộ vẻ không tin đổi sắc mặt hỏi người nói hắn không có võ công vậy hắn làm thế nào mà có khả năng một quyền đấm n g ã ngựa tứ cậu hai tay vẫy ra đáp e rằng chuyện đó hắn cũng không minh bạch tiểu nhân chỉ biết hắn thiên sinh thần lực đánh nhau thuộc loại nhất lưu nữ lang chú mục nhìn về hi bình ở phía sau tứ cậu thấy h y bình cũng đang chú mắt nhìn mình bất giác nghĩ rằng đấy là lời khiêu khích tâm trung bỗng sinh ra một cảm giác cường mạnh muốn chinh phục nam nhân bất khâm này nàng ta quay mắt nhìn về tứ cậu nói trừ phi hắn phải xin lỗi ta về sau làm việc như ngựa cho ta nghe theo lệnh của ta h y bình vừa nghe giận điên lên thân thể cường tráng bước lên trước mặt nàng ta hét to ta cưỡi cô thì có h y bình c h ẳ n g nản ngồi lên phía trước cái bàn nhìn tứ cậu trước mặt không ngừng ngửi ngón tay nói ngươi đã ngửi cả ngày rồi thơm cũng bị ngửi thành hôi tứ cẩu hít một hơi sâu nói ba năm trong số ba năm ta lần đầu được ông nàng ta lần đầu được sờ gương mặt nàng ngươi không biết ta hưng phấn thế nào đâu trước đây chỉ có thể ngắm nàng ấy từ xa không có nhiều cơ hội nói chuyện cùng nàng hôm nay đột nhiên lại có thể ông nàng ta vào lòng hi bình ngươi nói thử xem nàng ta đối với ta có động xuân tâm không hi bình nói với giọng không khác biệt ta chỉ thấy ngươi đang phát tình thôi. nàng động xuân, ta phát tình, ta với nàng xuân tình đại tác, hòa hợp một p h á c h cần đối tuyệt vời. tứ cẩu hoàn toàn không để ý tới sự c h â m b i ế m của hi bình, hôn lấy ngón giữa còn mình, tư mình nói thơm. hi bình không còn cách nào, gõ lẻn trên mặt bàn, nói đầy thương cảm, ta thật thảm thương, con hổ cái ấy tự nhiên lại muốn ta làm người hầu riêng, lại còn thêm chuyện sai bảo nữa, ngươi giúp ta nghĩ ra cách đi. tứ cẩu nhìn vào người nam nhân đáng tội nghiệp này, tiếp đó tiếp tục chuyên chú vào ngón tay đã sờ vào mặt của lan hoa, nói: ngươi thế là may mắn rồi. Hôm nay tiểu thư đột nhiên thay đổi tính nết, không dùng kiếm đâm tám mười l ỗ trên người ngươi, ngươi vậy phải tạ thiên tạ địa rồi. phục thì tiểu thư có gì phải ngại? Hơn nữa tiểu thư còn hấp dẫn hơn lan hoa, hay? nhưng không có sự ôn thuận khả ái như lan hoa của ta. ô hát, lan hoa. hi bình không thể chịu đựng được nữa. chửng một phát vào ngón tay của tứ c ẩ u cười to, ta là nam nhân, nếu để nữ nhân kêu đi gọi lại, còn gì mặt mũi nữa chứ? tứ c ẩ u vội vàng để ngón giữa vào cạnh bên miệng, dùng lực thổi, nói, đi, đi, đi, vì không thuộc về lan hoa hãy theo gió bay đi, chỉ để lại hương của lan hoa mà thôi, kế quay lại phẫn nộ nhìn hi bình, nói, nàng ta là tiểu thư, chúng ta tự nhiên là người hầu, sao ngươi kêu ta giúp ngươi? mặt khác, ta đã cầu công tử. mang một con ngựa tới để giải quyết. khi bình như giữa hoang mạc tìm được nước, vui mừng hỏi công tử tứ cậu giải thích chàng ta là đệ đệ duy nhất của con cọp cái khi ta vừa tới thành này, đói mù mờ trên đường chính công tử đã giải cứu ta, ta từ đó đi theo chàng ta bên ngoài là chủ phó bên trong thì là hảo huynh đệ giờ thì vấn đề này có vẻ như chàng ta không dám xuất đầu khi bình tưởng như dòng nước duy nhất trong sa mạc đã tiêu thất. hỏi vì sao thế tứ cậu đáp nhân vì chàng ta so với chúng ta thì cũng sợ thư thư mình hi bình thấy không còn cách nào không giận dữ hỏi vậy là thế nào cự tuyệt từ bỏ hy vọng chúng ta hiện tại đi tìm chàng ta ta giờ chỉ muốn nằm trên giường hồi tưởng lan hoa thôi cùng nàng làm một giấc hảo mộng ngày mai ta sẽ đi với ngươi lần nữa tứ cậu đứng lên hướng về chiếc giường bước tới đột nhiên quay đầu lại nói với h y bình ngươi không cần phải lo lắng, khả năng rằng con cọp cái đã quên con người ngươi rồi. Hoàng Hi Bình, tiểu thư gọi ngươi, giọng nói nhu hòa của Lan Hoa đột nhiên vang lên ở bên ngoài, trong tai Hi Bình chẳng khác tiếng sét, khiến cho cả thế gian đột nhiên trở thành bụi phấn. Tuy nhiên, tứ cậu đã tuyên bố ngủ vừa nghe thanh âm của Lan Hoa chẳng khác chi chó đói ngửi thấy mùi xương, không kể gì hậu q u á phóng qua ngoài cửa, ngay lập tức biết mất khỏi phòng. Lan Hoa, tứ cậu nhanh chóng ngậm miệng lại. đứng trước nữ nhân khiến hắn thần hồn điên đảo, nháy thời không biết nói gì. Lan Hoa miến miệng, quay sang một bên, như không nhìn thấy hắn, chỉ la lên: Hoàng Hi Bình, ra đi. Tứ Cẩu băng k h o ă n gãi đầu nói: nàng thật sự không để ý đến ta sao? Ta, ta xin lỗi nàng. Lan Hoa gọi tiếp: Hoàng Hi Bình, nàng ta thấy Hi Bình đầu cúi chán nản bước ra khỏi phòng, bèn dừng lại, sau lại tiếp tục: tiểu thư gọi ngươi, đi theo ta. Nói xong. không thèm lý tới khuôn mặt u k h u ấ t của tứ c ẩ u quay người nhẹ nhàng bỏ đi. Hi Bình nhìn thấy bạn thân đau thương vì tình cảm, hốt nhiên nghĩ rằng mình cũng không quá thảm thương, tâm tình phấn chấn, nói với hắn: tứ c ẩ u ta đi với Lan Hoa đây, ngươi hãy mơ cho tốt vào nhé. Lan Hoa ôi, thơm. Hi Bình không thể nghĩ rằng khuê phòng nữ nhân lại hấp dẫn như thế, nhưng cũng thấy thích mùi hương này, hít sâu vào, vội bắt trước lời tứ c ẩ u thơm. trong phòng ba nữ nhân thấy bộ dạng hắn bất giác cười vang lên nhánh hoa khẽ rung nhẹ khiến hi bình sững sờ quên mình là ai sau khi ba nữ nhân cười xong tiểu thư hỏi người có biết ta gọi ngươi làm gì không sông nhãn mỹ lệ tràn đầy chiến ý chú mục nhìn vào hi bình như thể trước bất tri mặt chợt ngay ra nàng ta trong tâm thực sự muốn cười lên một cảm giác dị dạng dân tràn từ trong tâm hi bình không biết nữ nhân này sẽ đòi hỏi những gì từ mình nhưng chàng chắc chắn rằng không sợ sự vô lễ một cách đáng yêu của nàng ta. khi chàng thấy nụ cười phóng túng của nàng ta, thêm cái nét đẹp khỏe khoắn hữu biệt khác với nữ nhân bình thường, trong tâm hắn bỗng sinh ra một ham muốn muốn chinh phục nữ nhân này để nàng ta phải cần xin sự thương xót của hắn. khi bình nghĩ rằng đấy quả là một ý hay, khuôn mặt t ú n g mỹ trở nên thư giãn, khóe miệng lộ ra một nụ cười khó nhận biết, song n h ã n chăm chú quan sát kỹ càng nữ nhân kiêu ngạo này. n h ư u Thể một t h ợ s ă n đang quan sát con mồi trước khi ra tay. Ba nữ nhân quan sát năm nhân không kiềm chế này, cảm thấy hắn đột nhiên trở nên bình tĩnh, hơn nữa nguy hiểm. Tiểu thư mặt đột nhiên hồng lên nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Hy Bình đáp, thậm chí nếu cô kêu ta liếm những ngón chân hôi thối của cô. Tiểu thư giận giữ các lời hắn, ngươi mới bốc mùi. Hy Bình cố ra vẻ trầm tư, tự nói một mình, làm sao cô ta biết nhỉ? không lẽ cô ta đã bí mật liếm ngón chân mình? tiểu thư giận dữ hét lên. hoàng, hy, bình. đây, hy bình làm như vừa giật mình tỉnh lại, nhìn vào mỹ nữ đang phát nổ phía trước, phát giác rất h o a n hỉ khi thấy nàng ta tự mình kích nộ. tiểu thư đột nhiên đang giận chuyển sang cười, nói: ta kêu n g ư ơ i tới đây sớm là để liếm ngón chân cho nhân gia, giúp ta mang giày. từ ngày hôm nay đến khi ta chết, ta kêu ngươi làm gì, ngươi phải làm đấy. h i bình đ ế n người. một bàn tay mềm mại vạch trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, chủ nhân của bàn tay lên tiếng: "Ngươi hãy quay về trước, bình minh thì hãy tới đây. Đừng có t r ễ đấy." Hi bình theo lời rời phòng tiểu thư, nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về những gì tiểu thư đối với hắn, như thể bị nạn ta phi lễ. Hắn vẫn đang tiếp tục tìm cách sắp xếp để phi lễ đối với nàng ta lại, để khôi phục lại tôn nghiêm của một nam nhân. Thế thường chỉ có nam nhân phi lễ với nữ nhân. ở đâu mà nữ nhân lại phi lễ với nam nhân? Sau khi Hi Bình đi, thiếu nữ Mỹ lệ Kiều Nhu ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn chưa lên tiếng nói. s ư Tỷ, tỷ thực sự muốn hắn liếm ngón chân tỷ sao? Chỉ để hắn biết rằng Lôi Phượng ta không phải là dễ treo. Tiểu thư nhìn theo hướng Hi Bình bỏ đi, nói một cách tàn nhẫn. Thiếu nữ đột nhiên minh bạch mọi chuyện, cô biết rằng trong tâm của người s ư Tỷ kiêu ngạo này không thể tĩnh lặng được nữa. trong tâm trung của nữ nhân mục hạ vô nhân này dần dần bị nam nhân vỡ gặp xâm chiếm mà tự mình không biết thiếu nữ thở dài nói sư tỷ lỗi là ở chúng ta cũng không nên trách hắn lôi phượng cười nói một cách kỳ lạ ô h á t bích nhu không ngờ mùi lại xin khoan dung cho hắn thích hắn rồi phải không bích nhu đỏ mặt nói mùi đâu nào lôi phượng s ờ khuôn mặt hai má đỏ hồng của bích nhu nói không nên xấu hổ hắn đích xác là có tư cách là tình địch gây gớm nhất với đệ đệ ta mùi không có bích nhung nhúi đầu vào ngực lôi phượng bất y địa tác kiều đạo trong tâm thực tế lại nghĩ nếu không có lôi long ta liệu có thích hắn không lang hoa cũng nói thêm vào tiểu thư tiểu tỵ cũng nghĩ rằng là chúng ta không đúng lôi phượng thế nào lang hoa ngươi không để ý tới ước muốn của tứ cậu à muốn làm mỹ nhân cứu anh hùng ư ngươi quả cũng đa tình không biết rồi sẽ cưới ai đây tứ cẩu hay hoàng hy bình lang hoa vội lấy hai tay che mặt dậm chân nói tiểu thư lôi phượng giọng tỏ vẻ kinh hãi n g ư ơ i muốn kết hôn với ta không thể được không thể được n g ư ơ i phải đi tìm nam nhân mới thích đáng tam nữ đột nhiên cùng cười lên